với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khoa, chúng ta đã theo dõi phần 31 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, phủ Khai Phong có một nhân vật độc nhất vô nhị, đó là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Lão ta có một nguyên tắc cứu một người thì phải giết đi một người. Vợ chồng nhạc bất quần nấp bên ngoài nhìn vào khe cửa, thấy đào cốc ngũ tiên đang đứng vây quanh, xem bình nhất chỉ mổ banh lồng ngực của đào thực tiên ra, nối lại các mạch xong, khâu lại bôi thuốc. Lát sau, lão vận công vốn mạnh vào quyệt bách hội trên đầu, tức thì thực tiên đứng dậy và đi trở lại bình thường. Vợ chồng nhạc lão vội vã quay lại thuyền để nhổ neo. Lão đang dặn dò nhà thuyền đã nghe tiếng la lớn của Lục Tiên và Bình Nhất Chỉ đến tìm lệnh hồ sung. Lão ta nhận lời của một người đến đây chữa thương cho lệnh hồ sung. Bắt mạch xong, lão vô cùng ngạc nhiên về tám luồng chân khí cực mạnh chạy hỗn loạn. Lão ta hổ thẹn không chữa được, cho chàng 10 viên bảo dược để kéo dài mạng sống thêm 100 ngày nữa. Lát sau, một người đàn bà tự xưng là Bình Phu Nhân đến thông báo Đào Thực Tiên đã được cứu sống. Năm quái tiên kia phải giết một người Tên người này Bình Đại Phu chưa nghĩ ra Trước mắt lục tiên phải theo hầu hạ lệnh công tử Đến lúc chàng ta qua đời mới thôi Bà ta đi rồi Thuyền mới nhổ sào khởi hành Chiều ấy thuyền dừng lại nghỉ ngơi Thì có mười mấy đại hán Mang lên thuyền tặng mười hộp quà Gồm thực phẩm, quần áo gấm Và vàng thỏi cho chàng Sau đó Lại có tám kỵ mã Chở đến mười sáu thùng rượu cực phẩm và lão già tên Tổ Thiên Thu lên thuyền, vừa bình phẩm về rượu, ly uống rượu, vừa tiếp rượu cho lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung cười nói: ha, ha, ha, "Tiên sinh đã biết đây là rượu ngon, rồi nói chuyện anh hùng hảo hán, sao không uống rượu đi?" Tổ Thiên Thu nói: "Tại hạ đã nói rồi." Nếu không có thứ chén phù hợp để uống Thì rượu mất cả vị ngon Đào cán tiên lên tiếng Người nói bù bù bà bà cái gì vậy? Phi thúy bồi Dạ quang bồi Đời này làm gì có các uh, loại chén rượu này Mà dù có đi nữa Thì cũng chỉ là một hai cái Đâu có ai có đủ hết Các loại chén như vậy đâu Tổ Thiên Thu lại nói Con người phong nhã chuyên nghiên cứu phê bình rượu Thì Phải có đủ Các vị ăn như ngựa, uống như trâu Thì loại chén thô bát mẻ nào mà dùng không được Đào Diệp Tiên hỏi Người có phải là con người phong nhã hay trang Ủa Thiên Thu đáp Nhiều thì không nhiều, ít thì không ít Nhưng ba phần phong nhã thì có dư Đào Diệp Tiên cười ha hả hỏi <cười> Vậy chén để dạy uống à, tam loại mỹ tủ này á người có được mấy cái vậy tố thiên thu đáp nhiều á thì không có nhiều ít thì không ít mỗi thứ rượu uống một loại chén thì có đào gốc lục tiên cùng la to đại vương gia trâu đại vương gia trâu đào căng tiên nói hey, ta đánh cuộc với à, người á nếu người có đủ Tam cái chén uống rượu á thì ta sẽ nuốt từng cái một vào bụng còn à, Nếu không có thì sao nè Tổ Thiên Thu nói Ta cũng từ nuốt Từng cái chén này vào bụng Đào Cốc Lục Tiên cùng nói Tuyệt diệu Để xem hắn làm sao mà xong Bọn Đào Cốc Lục Tiên Nói chưa hết câu Thì Tổ Thiên Thu đã thò tay vào túi Lấy ra một cái chén ánh sáng nhu quà Đó là chén Dương Chi Bạch Ngọc Đào Cốc Lục Tiên giật mình Kinh hãi không dám nói tiếp Chỉ thấy Tổ Thiên Thu lấy ra từng cái, toàn là loại chén rượu, gồm chén vị thúy, chén tề giác, chén cổ đằng, chén thanh đồng tước, chén dạ quan, chén lưu ly, chén cổ từ, không thiếu thứ gì. Sau khi Tổ Thiên Thu lấy ra tám chén rượu, gà tiếp tục lấy ra nữa, chén vàng kim quang rực rỡ, chén bạc chạm khắc tinh vi, chén sành hoa răng sặc sỡ. Ngoài ra còn có chén ngà, chén răng hổ, chén da trâu, chén ống trúc, chén tử đàn, lớn nhỏ, lũ khổ Mọi người ngây ra, ai cũng không ngờ được trong cái túi lão cùng khốn này lại chứa nhiều chén uống rượu như vậy. tổ Thiên Thu dương dương tự đắc, nhìn Đào căn Tiên, nói <cười> Sao nào? Sắc mặt Đào căn Tiên bí xị, nói ta thua rồi thôi để ta ăn tám cái chén này vậy lão cầm cái chén cổ đằng lên cách một tiếng cắn thành hai mảnh nửa mảnh bát đã ở trong miệng rồi lão nhai rào rạo rồi nuốt vào bụng mọi người thấy lão nói ăn thì ăn đem nửa cái chén cổ đằng nghe nát nhừ rồi nuốt xuống bụng thì không ai không ngạc nhiên đào can tiên đưa tay định lấy chén tê giác Tổ Thiên Thu búng ngón tay trái vào mạch môn của lão Tay phải của Đào Căng Tiên trầm xuống Cổ tay xoay lại Tổ Thiên Thu biến chiêu Búng ngón tay vào lòng bàn tay của lão Đào Căng Tiên ngạc nhiên rụt tay về Hỏi Người không cho ta ăn ư?" Tổ Thiên Thu nói Tại hạ phục các hạ rồi Tám cái chén rượu của tại hạ Các hạ đều muốn nuốt hết vào bụng Các hạ gan dạ như vậy Mà Tài Hà thì không nợ Mọi người đều cười cá lên Lúc đầu Nhạc Linh Sang rất sợ Đào Cốc Lục Tiên Nhưng gần bọn họ đã lâu Mà chưa thấy tính hung ác của bọn họ lộ ra Ngược lại, hành động và nói năng đầy cốt cách Rất dễ thân cận Cô bạo Gan nhìn Đào Căng Tiên hỏi Này, ăn cái chén cổ đằng này có ngon không vậy? Đào Căng Tiên chắc lưỡi nói <cười> có sợi lâm có gì đâu mà ngon tổ thiên thu châu mày nói các hạ nuốt cái chén cổ đàn làm hỏng đại sự của tại hạ chao ôi không có chén cổ đàn thì bách thảo mỹ tửu này dùng bát gì để uống mới phải chứ thôi đành dùng tạm chén gỗ vậy lão nói vậy rồi lấy chiếc khăn tay từ trong người ra Cầm nửa cái chén cổ đằng đã bị đào căng tiên cắn, lau một lúc, lại lấy ra cái chén tử đằng, lau trong lau ngoài không thôi. Chiếc khăn tay vừa đen vừa ẩm, thà không lau còn hơn. lâu như vậy thì càng lâu càng dơ bẩn. Tổ thiên thu lau một hồi lâu, mới đặt chén gỗ lên bàn, rồi rót từng loại rượu vào tám cái chén khác nhau. Lão thở vào một cái, nhìn lệnh hồ sung, nói, Hmm. Lãnh Hồ Nhân Huynh, tam chén rượu này, Nhân Huynh hãy lần lượt uống hết, sau đó tại hạ sẽ bồi tiếp Nhân Huynh uống tam chén. Chúng ta lại bình phẩm kỹ hơn. Thử xem, so với rượu trước đây Nhân Huynh thường uống, có gì khác không?" Lãnh Hồ sung đáp: "Hay lắm." Lãnh Hồ sung bưng chén gỗ uống một hơi, cảm thấy mùi vị cay đắng Chui tọt vào bụng, bất giác lòng kinh hải thầm nghĩ. Mùi vị rượu này sao kỳ lạ như vậy. Tổ Thiên Thu lại nói, Những chén rượu này của Tài Hạ là đồ uống quý bao. Nhưng những kẻ nhát gàng thử thấy mùi rượu khác lạ sau khi uống chén thứ nhất thì cũng dám uống chén thứ hai. Từ xưa đến nay ít ai uống được tới tam chén. Lên Hồ sung thầm nghĩ. Dù trong rượu có độc Nhưng tính mạng của lệnh hồ sung này không còn bao lâu nữa. Có bị hắn hạt độc chết thì chết thôi. Hà tất ta phải chịu thua. Lệnh hồ sung nghĩ vậy, liền uống hai chén nữa. Cảm thấy một chén rất đắng, còn một chén rất chát. Không phải là vị của rượu ngon. Lúc lệnh hồ sung đưa tay cầm chén thứ tư, thì đào căng tiên la lên. Trời ơi, không xong rồi. Trong bụng của ta nóng sôi như đốt lửa ở trong đó. tổ thiên thu cười nói các <cười> hạ đã nuốt Nửa cái chén cổ đàn của tài hạ vào bụng có lý do nào mà bụng không đau cái chén cổ đàn này cứng như sắt không tiêu ở trong bụng được mau uống nhiều thuốc sổ để sổ nó ra nếu không đành phải xin xác nhân danh y bình đại phu mổ bụng cắt ruột lấy ra vậy lệnh hồ sung động tâm nghĩ thầm Trong tám cái chén rượu của hắn, tất có điều kỳ lạ. đào căng tiên, ăn cái chén cổ đằng. Vì cổ đằng quá cứng không tiêu, nên chỉ bị đau bụng. Nhưng đâu có lý do nào lại phát sốt. Ôi, bậc đại trưởng phu gọi cái chết như vậy. Độc dược của hắn, càng đốc càng tốt. Nhạc Linh Sang bỗng nói. Đại, đại sư ca, đừng có uống rượu này nữa. Trong rượu không chừng có độc đó. Đại sư ca đã đâm đuôi mắt những người kia Cho nên phải đề phòng người ám toán báo thù đó Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Tổ tiên sinh là một hán tử hào hiệp Chắc sẽ không ám toán ta đâu Tận trong thâm tâm Lệnh Hồ Xuân muốn trong rượu có độc Hắn uống vào là chết liền Thi thể nằm trước mặt nhạc linh sang Không biết cô ta có chút thương tâm nào không Hắn liền uống hai chén nữa chén rượu thứ sáu vừa chua vừa mặn lại có mùi thơm thắm. đừng nói hai chữ rượu ngon mà nghe một chữ rượu cũng không đúng. lúc nước vào bụng bất giác hắn hơi chau mày. đầu cán tiên thấy lệnh hồ sung uống xong từng chén lão không nhịn được nữa cũng muốn uống thử bèn nói hai chén này để cho ta uống đi. lão đưa tay ra bưng chén rượu thứ bảy. Tổ Thiên Thu dung quạt, đập xuống lưng bàn tay lão. Y cười nói, <cười> Hoàng đã, các hạ sẽ uống sao? Mỗi người phải uống liên tiếp, tam chen, mới biết rõ hương vị thật của rượu. Đào cán tiên thấy thế quạt của lão đánh xuống rất mạnh. Nếu trúng thì xương tay của lão sẽ gãy từng đoạn. Lão xoay tay lại, nắm lấy cây quạt của Tổ Thiên Thu, quát lên. Tao muốn uống chén này, Người dám làm gì ta hả? Cây quạt của Tổ Thiên Thu vốn dùng như một thứ đoản cung. Lúc các ngón tay của đào cán tiên chụp vào, bỗng nghe vô một tiếng, quạt xòe cánh nhắm bắn vào ngón tay cái của lão. Lúc sơ ý, suốt nữa đào cán tiên bị quạt đập trúng. Lão vội rụt tay về, nghe ngón cái đã hơi tê. Lão là oài oái, rụt tay về phía sau. Tổ Thiên Thu nói, Lênh hồ huynh, lênh hồ huynh, màu uống hai chén rượu này đi. lệnh hồ sung không đắn đo gì, bưng hai chén rượu còn lại uống cạn. hai chén này Thúi không ra thúi một chén nghe đau như dao cắt, còn một chén thì dược ký xông lên mũi, đâu phải là rượu. so với các loại thảo dược đậm đặc khác, thì dược ký trong chén rượu này còn nặng hơn ba phần. đào cốc lục tiên thấy nét mặt của lệnh hồ sung quái dị, đều tò mò. người uh, uống tắm chén rượu này á thấy mùi gì nó như thế nào hả uh? tổ thiên thu chen vào nói ung tam chèn thấy ngọn vô cùng cổ thư đã nói vậy đào cán tiên nói nói tầm bẫy tầm ba cổ thư nào bỗng nhiên không biết các lão dùng ám hiệu cổ quái gì mà bốn lão cùng một lúc xông vào phần ra nắm chặt tứ chi của tổ thiên thu Thủ pháp nắm chân tay của đào cốc lục tiên đã kỳ dị lại rất nhanh, đột ngột như quỷ như ma. Dù gió công của Tổ Thiên Thu có cao cường, vẫn bị đào cốc ứ tiên nắm chặt tay chân nhấc bổng lên Mọi người phái qua sơn đã thấy thảm trạng đào cốc ứ tiên xé xác thành bất ưu. Không kìm được, cùng Kinh Hải la quảng linh. Tổ Thiên Thu nghĩ rất nhanh, y liền la to. Trong rũ có độc! có cần thuốc giải không trước khi nắm chặt tay chân của tổ thiên thu bọn đầu cốc lục tiên đã uống khá nhiều rượu nghe hắn là bốn tiếng trong rượu có độc cả bọn đều sững sốt tổ thiên thu nhân lúc bốn lão đều do dự la lên Ta đánh đó. đạo cốc tứ tiên bỗng cảm thấy tay trơn tuột chỉ còn tay không Binh một tiếng, mui thuyền đã bị thủng một lỗ to tổ thiên thu Ngôi thuyền bay ra ngoài Không biết lão biến đi đâu Trong tay của đào căng tiên Và đào chi tiên trống trơn Trong tay đào hoa tiên Và đào dịp tiên Mỗi lão cầm một chiếc giới Và một ít giày thối quắc Dính đầy bụng đất Thần pháp của bọn ngũ tiên cực nhanh Thoáng một cái Cả năm lão cùng nhảy lên bờ Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Của tổ thiên thu đâu Năm lão toàn triển khai khinh công truy đuổi Bỗng nghe có tiếng người ở đầu đường la to. Tổ thiên thu, ngươi là đồ trứng thúi. Màu trả dược hoàng lại cho ta. Thiếu một viên, ta sẽ rút xương lột da ngươi ra. người đó vừa bắn chửi, vừa lao đến. Đào gốc lục tiên nghe có người chửi tổ thiên thu thì rất hợp ý của mình. Cho nên đều muốn xem vị băng hữu này là nhân vật nào. Bọn họ dừng lại không đuổi nữa, đứng nhìn người mới đến. Chỉ thấy một cái banh thịt thở hồng hộc lăn đến. Càng đến gần mới thấy rõ trái banh thịt này là một người. Người này lung tịch lại tròn do, gọi lão là người thật cũng hơi miễn cưỡng. Hình như lão không có cổ, chỉ có cái đầu vừa to vừa dẹp đặt lên hai vai y như từ lúc sơ sinh đã bị ai đó đánh một chùi nặng vào cái đầu. Cái đầu lúng xuống khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng thành ra bẹp dí. Mọi người vừa thấy lão không ai không cười thầm đều nghĩ Bình nhất chỉ cũng thuộc loại mập lùng Nhưng so với người này lại hoàn toàn giống như bộm nhỏ gặp bộm lớn Chẳng qua bình nhất chỉ lùng mà mập Còn người này bụng và lưng đều mập Tay chân lại ngắn ngủng Dường như chỉ có cẳng tay mà không có cánh tay Chỉ có bụng trên mà không có bụng dưới Lão chạy đến trước thuyền Giang hai tay ra, ngẩng mặt lên, hỏi <cười> Tên giặc túi thả tổ tiên thù, trốn đâu rồi? Đào Căng Tiên cười nói <cười> Tên giặc túi thà ấy á, chạy trốn rồi Hắn chạy nhanh lắm Người lăng chậm rì như vậy, nhất định đối không có kịp hắn đâu Lão Trừng cặp mắt ti hí, nhìn Đào Căng Tiên hừ một tiếng Bỗng nhiên la to Giữa quàng của ta, giữa quàng của ta lão co dò như một trái banh thịt, xông vào khoang thuyền, đánh hơi dài cái, cầm một chén không trên bàn, đưa lên mũi ngửi, liền biến sắc mặt. gương mặt của lão vốn đã vô cùng khó coi, bây giờ biến sắc trông càng kỳ dị, khó hình dung nổi. lão đau lòng đến cực điểm, cầm từng cái chén còn lại đánh hơi, rồi nói một câu: dược quản của ta. lão lặp lại câu này một cách đau khổ. Nên không ai dám nhìn lão nữa Bỗng nhiên lão ngồi phịch xuống thuyền Khóc hoa lên Đạo cốc lục tiên Càng lấy làm hiếu kỳ Dây quanh người lão đua nhau hỏi Tại sao người khóc à, Tổ tiên thù Ăn hiếp người có phải hay không vậy Hừm, Người đừng có buồn Bọn ta tìm được tên giặc thúi ấy, Sẽ ăn ra thành Bốn mảnh cho người há giả Người đó vừa khóc Vừa nói dược hoàng của ta bị hắn qua uống rồi, thì dù có viết tên trong túi ta này cũng cũng chẳng có ích gì. lãnh hồ xuân động tâm chàng hỏi. đó là dược hoàng gì vậy? người đó xa lệ nói ta bỏ ra mười hai năm. hai nào là nhân sâm ngàn năm phục linh linh chi hà thủ ô lộc nhung mật gấu tam thất xạ hương và các loại dược vật trân quý chính lần sau. chín lần phơi nắng chế ra tam viên tục mạnh bát hoàng cái tử hoàng sinh mà bị tên tổ thiên thu trời đánh đó ăn trộm quà vào ruột uống mất rồi lãnh hồ xung giật mình hỏi tam viên dự quang của lão mùi vị giống nhau có phải không lão nói không giống có viên thùm tùm có viên rất đắng có viên uống vào như dao cắt có viên cây xè nóng như lửa bất luận Nội thương hay ngoại thương nặng đến đâu Chỉ cần uống tục mạnh bát hoàng Là sẽ Được cải tử hoàng sinh Lên hồ sung dỗ đùi La to <cười> Không rồi, không rồi Tổ tiên thu này ăn trộm tục mạnh bát hoàng của lão Không phải là để Cho hắn uống Mà, mà Người đó hỏi Mà sao hả Lên hồ sung đáp Mà quà vào trong rượu Lừa tai hạ Uống cá vào bụng Tại hà không hề biết Trong rượu có dược hoàng trân quý Còn cho rằng Lão muốn hạ độc tại hà nữa Người đó tức giận, chửi Hừ, Hạ độc, hạ độc, hạ độc Con khỉ Đúng là người đã uống tốt mệnh bác hoàng của ta rồi Lệnh hồ xương nói Tổ thiên thu rót tám chén rượu Bảo là rượu ngon cho tại hà uống Quả là có chén rất là đắng Có chén thùm thụm, Có chén Giống như dao cắt, có chén giống như lửa đốt Nào có thấy, vượt hoàng gì đâu Người đó trừng mắt nhìn lệnh hồ sung da thịt trên gương mặt mập ú, không ngừng co giật Bỗng nhiên, lão quát lớn một tiếng Nhảy sổ về phía lệnh hồ sung Đào gốc ngũ tiên thấy tần sắc của lão Tỏ vẻ chẳng lành, nên đã sớm đề phòng Lão vừa nhảy lên, thì tứ tiên đã ra tay Nhanh như chớp, túm lấy tứ chi của lão Lệnh hồ sung dội la lên Đừng có giết lão Nhưng thật kỳ lạ Lão bị tứ tiền kéo hai tay hai chân Mà tứ chi cứ co rút giống như một con rùa Tứ tiền lấy làm thú vị hô lên một tiếng Kéo tứ chi của lão ra Càng kéo thì thấy càng dài Tay chân từ trong cơ thể càng giãn ra Giống như bốn chân của con rùa Bị kéo ra từ chiếc may Lệnh hồ sung lại la lên Đừng giết lão. Tứ tiên mới nới tay có một chút. Lập tức tứ gì của lão co lại thành một trái banh tròn. đào thực tiên nằm trên cán, reo lên. Hay quá! Đây là công phu gì vậy? Tứ tiên lại sử kình lực kéo ra. Thì chân tay của lão đã dài hơn một thước. Nhạc Linh Sang và bọn nữ đệ tử thấy vậy. Không ai không tức cười. đào căng tiên nói. Chà, bọn ta... kéo chân tài quân người á ra trong người càng đẹp trai hơn á người đó là lớn trời ơi không xong rồi đào cốc tứ tiền sửng sốt hỏi ừ. là làm sao vậy kinh lực trên tay của tứ tiền hơi nới ra một chút tứ chi của người đó co lại thật nhanh giục khỏi tay của bọn tứ tiền đinh một kiếm, đáy thuyền bị lão làm thủng một lỗ to Lẫm nhảy xuống sông Hoàng Hà, trốn việc Mọi người em vì nước sông chảy sao ạt cho lông thuyền Nhạc bút quần hô to Lấy hành lý ra, nhảy lên bờ đi Lỗ thủng ở đáy thuyền rộng bốn thước Nước sông chảy vào rất nhanh Không bao lâu đã ngập đến đầu quý May mà thuyền đậu gần bờ Mọi người đều nhảy lên bờ kịp Nhà thuyền nhăn nhó không biết làm thế nào để chữa cái lỗ thủng Lệnh Hồ Xuân nói Người khỏi phải lo phiền Con thuyền này á, trị giá bao nhiêu lượng bạc Ta sẽ bồi thường gấp đôi cho người Trong lòng Lệnh Hồ Xuân Cảm thấy kỳ lạ Ta và Tổ Thiên Thu vốn không quen biết Tại sao hắn ăn trộm dược vật trân quý này Đến gạt ta uống chứ Chàng thử giận khí Cảm thấy quyệt đăng điền nóng như lửa đốt Nhưng tám luồng chân khí Vẫn xung đột nhau Như không thể quy tập lại được Lão đức nạp thuê một chiếc thuyền khác đem các đồ vật lên thuyền lệnh hồ xung cầm mấy đỉnh bạc không biết do ai đưa tặng bồi thường cho nhà thuyền nhạc bất quần cảm thấy nơi đây có nhiều quái nhân bất minh chuyện cổ quái không ngừng xảy ra nên lão muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng vì trời đã tối nước sông chảy xiết không tiện đi đêm lão đành nghỉ lại trong thuyền Đào cốc ngủ tiền hai lần thất bại để tổ thiên thu và quái nhân tròn như trái banh đào tẩu được. Thật là chuyện hiếm có trong đời bọn họ. Sáu anh em khoác lát mấy lời để tự khoe mình. Nhưng rồi một lúc sau chẳng có anh nào nói cho xuôi được. Đành uống mấy chén rượu giải buồn rồi cũng đi ngủ. Nhạc bức quần nằm nghỉ trong khoan thuyền. Tài nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. luồng tư tưởng của lão cũng lên xuống như nước thủy triều. Trải qua một lúc sau, trong giấc mơ màng, lão bỗng nghe tiếng bước chân từ xa đi đến. Lão ngồi dậy nhìn qua cửa sổ khoang thuyền, thấy có hai bóng người chạy thật nhanh. Một người giơ tay phải lên, cả hai dừng lại cách thuyền mấy trượng. Nhạc Bất Quần biết nếu hai người này nói chuyện thì chỉ nói thì thầm, lão liền dẫn Tử Hà Công để lắng nghe. Một người nói. Đúng là chiếc thuyền này. Ban ngày khi lão già phải qua sơn hỏi thuê thuyền, ta đã làm ký hiệu trên vùng, không thể nhầm được. Người kia nói. Hay lắm, chúng ta về báo báo cho chư sư bá biết. Sư ca, bách dược môn của ta, có bao giờ xích mít dơi phái qua sơn đâu. Tại sao chư sư bá muốn trống dông cờ mở ngăn cản họ? Nhà Quốc quần nghe ba chữ, bách dược môn Thì giật mình kinh hãi khiến hiệu lực của Tử Hà Công giảm suốt. Người trước kia nói, Không phải ngăn cản, vì trư sư bá nhận sự quý thác của người, mắc nợ của người ta, hỏi thăm một người, chứ không phải... Ngữ âm của người đó rất nhỏ, nói bức đoạn nên rất khó nghe. Khi lão giận Tử Hà Thần Công, thì tiếng bước chân đã xa dần, hai người đã bỏ đi rồi. Nhạc Quốc quần thầm nghĩ. phai quấn sườn tại nào có xích mít gì với Bách Dược Môn chứ sự ba nào có lẽ là dưỡng môn của Bách Dược Môn người này ngoài hiệu là độc bất tử nhân theo lời đồn thì bản lãnh hạ độc của lão rất cao mình hạ độc mà chết người thì không có gì lạ còn hạ độc mà người trúng độc không chết thân thể đau nhức như có trăm ngàn lưỡi dao cắt hoặc kiến bò sống không sống được chết chẳng chết cho ngoài việc phải nghe lão sai khiến thì không còn con đường nào khác trên giang hồ bách dược môn và ngũ tiên giáo ở vân nàng được tôn xưng là hai đại độc môn tuy bách dược môn so với ngũ tiên giáo không bằng nhưng cũng không thể coi thường lão họ chữ này muốn giống trống phất cờ làm khó dễ ta <cười> nhân lời quỷ thác của người Là nhận quỷ thác của ai đây chứ? Nhạc bất quần nghĩ đi nghĩ lại Chỉ thấy có hai nguyên do Một là Bách Dược Môn Do bọn Phong Bất Bình Phe Kiếm Tân Mời đến sinh sự với mình Hai là trong 15 tên Bị lệnh Hồ Xuân đâm đuôi mắt Có người dưới trướng của Bách Dược Môn Vỗng nghe trên bờ Có giọng thiếu nữ hỏi khẽ Nè rốt cuộc. cất Nhà của ngươi có tịch tài kiếm phổ gì đó không vậy? Đó là tiếng của nhạc Linh Săn Không cần nghe người thứ hai nói Lão cũng biết là Lâm Bình Chi Không hiểu cả hai lên bờ lúc nào Nhạc bất quần chợt hiểu ra Con gái mình và Lâm Bình Chi Gần đây ngày càng thân mật Ban ngày sợ người khác cười chê Nên không để lộ ra trong cử chỉ và sắc mặt Phải chờ đến canh khuya Mới cùng nhau lên bờ tình tự Chỉ vì phát hiện trên bờ có kẻ địch nên lão mới giận công ngang ngóng. Chứ nếu không thì giận tử hà thần công rất dễ tổn hao nội lực. Không ngờ ngoài chuyện điều tra lai lịch của kẻ địch ra lão còn phát hiện bí mật của con gái. Lâm Bình Chi nói Tịch tà kiếm pháp là có thật. Mấy lần tiểu đệ đã luyện cho sư tỷ xem rồi còn kiếm phổ thì không có. Nhạc Linh Sang nói Vậy chứ Tại sao ngoại công và hai cửu cũ của ngươi cứ nghi ngờ đại sư ca nuốt mất bộ kiếm phổ đó? Lâm Bình Chi nói Họ hoài nghi, chứ tiểu đệ không có hoài nghi Nhạc Linh Sang nói Ai cha người đúng là người tốt nha Để cho người khác nghi ngờ thai ngươi Còn chính mình thì không nghi ngờ chút nào hết hả? Lâm Bình Chi thở dài, nói Nếu nhà tiểu đệ thật sự có kiếm phổ thần diệu gì đó Thì Phước quay đã không đến nổi bị phái thanh thành Đánh cho nhà tan cửa nát như vậy Nhạc Linh Sang lại nói Ừm, um, ngươi nói cũng đúng Vậy ngoại công và cửu củ của ngươi nghi ngờ đại sư ca Tại sao ngươi không biện bạch cho đại sư ca? Lâm Bình Chi nói Dạ già má má có duyên ngôn Nhưng tiểu đệ không được tai nghe mắt thấy có muốn biện bạch cũng không được Nhạc Linh Sang lại nói Nói như vậy thì lòng ngươi vẫn còn có một chút nghi ngờ đó. Lâm Bình Chi nói. Đừng nói như vậy. Nếu đến tai đại sư ca, há không tổn thương nghĩa khí đồng đạo ư? Nhạc Linh Sang cười nhạt, nói. <cười> Chỉ có ngươi là lắm chuyện. Nghi thì nghi, không nghi thì không nghi. Nếu mà là ta hả, ta đã sớm hỏi thẳng đại sư ca rồi. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tính của ngươi và Gia Gia... Giống nhau lắm, cả hai cùng nghi ngờ đại sư ca Bán rằng đại sư ca ngấm ngầm lấy cắp kiếm phổ của nhà ngươi Lâm Bình Chi hỏi sen vào Hả, sư phụ cũng nghi ngờ ư Nhạc Linh Sang cười khúc khích nói <cười> Nếu ngươi không nghi ngờ, thì tại sao dùng chữ cũng Ta nói tính của ngươi và gia gia giống nhau lắm mà Bụng lúc nào cũng dò xét, mà miệng thì không hề nói một câu Bỗng nhiên trong con thuyền đầu bên cạnh thuyền phái qua sơn, gian ra một giọng nói chát chúa như tiếng thanh la. đồ nằm nữ chó má, mặt dày, ăn nói bẫy bạ bả. Lên hội xuống là anh hùng hảo hán. Đâu có thèm, kiếm phổ, cho khí gì của các người. Các người nói xấu sau lưng người khác. Lão tử là người đầu tiên không dung tha. Mấy câu này gian xa mấy chục trượng Không những khách trong các thuyền đều giật mình tỉnh giấc, Mà cả chim muông trên cây ở gần bờ Đều giật mình bay lên rần rật Tiếp theo Một bóng người to lớn Từ trong thuyền nhảy giọt về phía Lâm Bình Chi Và Nhạc Linh sang. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh sang Lên bờ không mang theo kiếm Dội dàng giở quyền cước ra Chống đỡ Nhạc bất quần nghe tiếng người quát tháo Biết nội công của người này rất cao thâm Mà cách nhảy của gã Càng tỏ ra Ngoại công khá lợi hại Lào thấy người đó sắp đánh vào con gái mình Vội la to Xin hãy lưu tình Nhạc bất quần nhảy từ cửa sổ của thuyền lên bờ Lúc còn trên không Đã thấy người to lớn đó Một tay chụp nhạc lên sang Một tay chụp lâm bình chi Chạy về phía trước Nhạc bất quần kinh hãi, Chân vải vừa chạm đất liền đề khí phóng theo Dương trường kiếm Suốt chiều bạch hồng quán nhật nhằm đâm vào lưng của người đó thân hình, hình của người đó rất to to bước chân rất dài đã bước tới một bước thì kiếm của nhà cất quần đã đâm vào khoảng thân lãi liền ra chiêu trung bình kiếm đâm về phía trước nữa người ta to phóng nhanh một bước khi kiếm đâm vào khoảng thân nhà cất quần la lên cẩn thận đó rồi lại xuất chiêu thanh phong tấn hiệp đâm ra mỗi tiếng thép tưng gã cao to không đầy một thước, thì bỗng nhiên kinh phong nổi lên. Có người song đến phóng song chỉ đâm vào hai mắt của Nhạc bất Quần. Nơi này có một dãy nhà che khuất ánh trăng. Nhạc bất Quần như người má trắng, vinh trường kiếm, trên khớp đâm ra. Dù chưa thấy địch nhân, lão đã trả chiều trước rồi. Địch nhân cúi đầu, lúng người tiến về phía trước. Đưa tay điểm vào việc trung quản ở bụng của nhà Bức Quần. nhà Bức Quần phóng kiếp bá ra. Người đó xoay mình, đến một quyền vào lưng của lão. nhà Bức Quần không quay người lại, mà xoay ngược tay, tóm kiếm ra. Người đó né tránh đánh một quyền vào người của lão. Nhạc Bức Quần thấy người này dám dùng hai tay không đối phó với trường kiếm của mình. Lại tấn công từng chiêu, cho nên lão rất tức giận. Lá dung trường kiếm từ dưới lên nhằm đầu đối phương mà đâm tới. Người đó búng ngón tay vào trường kiếm. Trường kiếm của nhà bất quần hơi nghiêng, đổi tới đâm thành thế chém. Xoạt một tiếng, chiếc mũ trên đầu người đó đã bị chém trúng, rơi xuống, lộ ra cái đầu trọc lấp. Té ra, đó là một hòa thượng. Đầu của gã đã chảy máu, gã bị thương rồi. Hai chân của hòa thượng nhảy lùi về phía sau. nhạc bất quần thấy gã không chạy cùng đường với gã cao to người đã bắt nhạc lên sang đi thì không đuổi theo nữa nhạc phu nhân cầm kiếm chạy đến hỏi sang nhi đâu nhạc bất quần chỉ về phía tay trái nói đuổi theo hai vợ chồng nhạc bất quần đuổi theo hướng người cao to không bao lâu chạy đến một giao lộ cũng chẳng biết gã đi đường nào nhạc phu nhân nóng lòng hỏi Làm sao bây giờ? Nhạc bất quần nói Người bắt Sang Nhi là bằng hữu của Sung Nhi Không đến nỗi Không đến nỗi hại Sang Nhi Chúng ta về hỏi Sung Nhi thì biết thôi Nhạc quân nhân gật đầu nói Đúng rồi Người đó lớn tiếng nói là Sang Nhi và Bình Nhi dèm pha Sung Nhi Không biết là gì duyên cớ gì Nhạc bất quần nói Hay là chuyện Có liên quan đến tịch tà kim phổ hai vợ chồng nhạc bất quần về đến thuyền thấy lệnh hồ xuân và bọn đệ tử đều đứng trên bờ nét mặt rất lo lắng nhạc bất quần và nhạc phu nhân bước vào trong thuyền toan gọi lệnh hồ xuân đến hỏi thì nghe trên bờ có tiếng nói từ xa có thư gửi nhạc bất quần đây bọn lao đức nặc và mấy tên nam đệ tử trên bờ rút kiếm ra một lúc sau lao đức nặc đi vào khoang thuyền nói Sư phụ, tấm giải này đặt ở dưới đất, dùng đá đè lên. Người đưa thư đã đi rồi. Lao Đức nạt nói rồi trình tấm giải lên. Nhạc bất quần nhận lấy mở ra xem. Thế đây là mảnh giải xé từ giặc áo, dùng ngón tay thấm máu tươi, viết chữ nghiêng nghiêng. Bọn ta sẽ trả đứa con gái túi thà cho người trên ngũ bá cương. Nhạc bất quần đưa mảnh giải cho nhạc phu nhân, nói... Gã hòa thượng đói viết đó, đó. nhà phu nhân dội hỏi Lão lấy máu của ai mà giết ra vậy nhà bức quần nói Đừng lo Ta chém hắn bị thương trên đầu Rồi lão hỏi nhà thuyền Từ đây đi ngủ bắc cường khoảng bao xa vậy nhà thuyền trả lời ừ. Nếu sáng mai khởi hành á Thì đi qua đồng ngã sương Cấu khách tập Thì đến đông minh tập ngũ bá cương ở phía đông của đông minh tập gần hà trạch là nơi giáp với hai tỉnh sơn đông và hà nam nếu gia đại muốn đi thì chiều mai là đến nhạc bất quần ừ một tiếng rồi lại nghĩ bụng đối phương hẹn mình đến ngũ bá cương cuộc hẹn này không thể không đi nhưng đi tương hội không biết đối phương có bao nhiêu người sang nhị lại ở trong tay bọn chúng thì nhất định là cục diện chỉ có bại mà không có thắng nhạc bớt quần đang chần chừ bỗng nghe trên bờ có tiếng người gọi tổ cha nó bọn dây non đào cốc lục quỷ Trung quỳ gia gia ta đến đây bắt quỷ đây. đào cốc lục tiên vừa nghe tức giận đùng đùng đào thực tiên nằm không nhúc nhích được nhưng mở miệng chửi luôn còn đào cốc ngũ tiên cùng nhảy lên bờ người vừa nói đầu đội mũ nhọn quát tay cầm cây phướng trắng hắn vừa thấy năm lão nhảy lên liền quay người chạy rồi lớn tiếng nói động cốc là quỷ nhát văn như chuột quyết không dám lại đây bọn đào căng tiên cá giận gầm lên một tiếng nhanh bước truy đuổi gã kia khinh công của người này cũng rất cao thâm mấy người trong khoảnh khắc đã mất hút vào trong bóng đêm lúc này bọn nhạc bớt quần đều đã lên bờ nhạc bớt quần la lên đây là diệu kế okay. Điều hổ ly sơn của địch nhân Mọi người lên thuyền Mọi người toan lên thuyền Thì ở trên bờ một hình người tròn tròn Bỗng nhiên chạy đến Nắm ngực của lệnh hồ sung Thét lớn Đi theo ta Đúng là người mập lùng giống như trái banh thịt Lệnh hồ xung bị lão nắm chặt Không còn sức để đỡ gạt chiêu Bỗng ngay dù một tiếng, Tình bốc toan có người xông ra Phóng cướp đá vào trái banh thịt Đó là đào chi tiên Thì ra lão đuổi theo hơn 10 trượng, chợt nghĩ đến huynh đệ Đào Thực Tiên đang ở trên thuyền. Không thể để cho cái gì chung quỳ da da khỉ khô gì đó bắt được. Liền chạy quay về bảo hộ. Khi thấy trái cầu thịt bắt lệnh hồ sung thì liền tung người ra cướp. Trái bên thịt liền bỏ lệnh hồ sung xuống. Người lão thoáng một cái đã chui tọt vào khoang thuyền, nhảy đến trước giường của Đào Thực Tiên. chân phải giơ lên làm thế như muốn đạp lên ngực của đào thực tiên đào chi tiên kinh hãi thét lên chớ hãy huynh đẩy ta quá cầu thịt nói lão đầu tử thích giết thì giết ngươi làm gì được ta chứ đào chi tiên chạy nhanh như bay chua vào khoang thuyền ôm đào thực tiên và cả cái giường vào trong tay kỳ thực người cầu thịt đó chỉ muốn đào thực tiên rời khỏi lệnh hồ xung lão lại nhảy lên bờ tính lấy lệnh hồ sung lên dài chạy tuốt đào chi tiên liền nhớ đến bình nhất chỉ bảo năm quân đệ phải chăm sóc cho lệnh hồ sung nay hắn bị người ta bắt đi rồi thì sau này biết trả lời làm sao chắc bình đại phu bảo bọn ta giết đào thực tiên không chừng nhưng nếu bỏ mặt đào thực tiên ở lại thì sợ trong lúc lão đang bị thương chưa khỏi không có sức chống đối với địch nhân đến tập kích lão liền ôm ngang đào thực tiên đuổi theo sau nhạc bốc quần ra hiệu cho nhạc phu nhân nói sương muội trong nom bọn đệ tử để ta đi xem sao nhạc phu nhân gật đầu hai người đều biết bây giờ cường địch dây quanh nếu hai vợ chồng cùng truy đuổi địch nhân thì e rằng bọn nam nữ đệ tử sẽ bị thương dưới tay của địch thủ khinh công của gã cầu thịt vốn không bằng đào chi tiền Nhưng gã giác lệnh hồ sung trên vai Vẫn toàn lực chạy nhanh Trong khi đào chi tiên lại sợ đụng phải Làm tổn lại vết thương của đào thực tiên Hai tay ôm ngang người lão Cố chạy nên đuổi theo không kịp Nhạc bất quần triển khai khinh công Dần dần đuổi kịp Chỉ nghe đào thực tiên la lối Tung sùm, Bảo trái banh thịt buông lệnh hồ sung xuống Nếu không thì y quyết không tha tuy không giúp nhích được nhưng miệng đào thực tiên chẳng chịu ở không liên tục tranh biện với đào chi tiên đại ca nhị ca đều không có ở đây thì tầm cả có đuổi kịp lão cái banh thịt này à, thì cũng không làm gì được lão mà đã không làm gì được lão thì nói cầu quyết không thèm với lão làm gì chẳng qua là hù dọa cho vui mà thôi đào chi tiên cũng nói dù là hù dọa cho vui cũng là có hù dọa để ngăn cản địch nhân vẫn hay hơn là không có hù dọa đào thực tiên lại nói ta thấy cái bánh thịt này chạy rất là thần tốc cho nên trong mấy chữ hù dọa để ngăn cản thì chữ ngăn cản là sai rồi đào chi tiên nói bây giờ thì hắn chỉ chậm nhưng một lát nữa hắn sẽ chậm lại thôi tay lão ôm người miệng vẫn tranh miệng chân chạy bon bon không chậm một chút nào cả ba người rượt đuổi giống như một sợi dây kéo nhanh về hướng đông bắc con đường dần dần gồ ghề chạy dắt qua núi nhạc bớt quần nghĩ bụng nếu trái bành thịt này mai phục cầu thủ trong núi vũ ta vào bẫy rồi xông lịch tấn công thì nguy hiểm biết mấy lão nghĩ như vậy rồi dừng bước trái bành thịt đã vác lệnh hột sung, chạy đến gian nhà ngoái bên sườn núi nhảy qua tường vào trong nhạc bất quần quan sát bốn tiếng rồi mới đuổi theo đạo chi tiên ẩm đào thực tiên cùng dược tường vào trong bỗng nghe lão la lên một tiếng rõ ràng lão đã bị trúng kế mai phục rồi nhạc bất quần chạy đến bên tường nghe đạo thực tiên nói tiểu đệ đã nói với tam ca rồi báo tam ca phải cẩn thận một chút tam ca xem kìa biết người ta dùng lưới ca mà văng bắt như một con cá to thì còn mặt mũi nào nữa Đào Chi Tiên trả lời Một lạ hai con cá to Chứ không phải là một con cá to Hai lạ người biểu tả phải cẩn thận một chút hồi nào Đào Thực Tiên lại nói Hồi nhỏ Tiếu đệ cùng với Tam Ca Đi hái trộm lữ ở trong giường người ta Tiếu đệ đã báo Tam Ca phải cẩn thận một chút Chẳng lẽ Tam Ca quên rồi ư Đào Chi Tiên nói chà, Đó là cái chuyện Hơn mấy chục năm về trước Có liên can gì đến cái chuyện bây giờ đâu Đào Thực Tiên vẫn nói đương nhiên là khó liên can Lần đó Tam Ca không có cẩn thận Tè xuông bị người ta bắt được Đánh cho một trận Lần này Tam Ca lại không cẩn thận Cũng bị người ta bắt được Đào Chi Tiên lại nói ừ. Vậy thì có sao đâu Nhiều lắm á là đại ca vị Ca cùng đến đây Bắt cả nhà tên này ra giết sát Lão trái banh thịt lạnh lùng nói Đầu Cúc nghĩ quỷ các người á Chết đến cái rồi Mà còn đòi giết người Không được nói chuyện nữa Để tay của ta sạch sẽ một chút coi Chỉ nghe Đạo Thực Tiên và Đạo Chi Tiên ú ớ mấy tiếng rồi im bặt Rõ ràng là trái bên thịt đã nhét vật gì đó vào miệng hai người khiến cho họ không mở miệng được. Nhạc bức quần nghiêng tai lắng nghe hồi lâu mà không thấy động tính gì. liền dòng ra phía sau tường. Thấy ngoài tường có một cây táo lớn. Lão nhẹ nhàng nhảy lên nhìn vào phía trong. Thấy một ngôi nhà ngoái màu đỏ cách dòng rào tường khoảng một trượng. Nhạc bức quần nghĩ thầm. Đầu chi tiền nhảy vào bên trong, liền bị lưới bắt lại. Có lẽ trên khoảng cách trống, một trượng này có bố trí cơ quan mai phục. Lão lại ẩn mình trên cành cây lá xum xuê, giận tử hà thần cung, định thần để lắng nghe. Trái banh thịt để lệnh hồ sung ngồi xuống ghế, rồi trầm giọng hỏi. Lão tạc tổ thiện thù, có liên quan gì với người? Lệnh hồ sung đáp. Tổ Thiên thụ ư? Hôm nay tại hạ mới gặp lần đầu, có liên quan gì đâu? Trái banh thịt tức giận nói: Trời ơi, đến nước này mà ngươi còn chối ư? Ngươi đã lọt vào tay ta, ta phải làm cho ngươi chết thê thảm mới được. Lệnh hồ sung cười nói: <cười> Linh đang dịu dược của các hạ bị tại hạ vô tình uống rồi. Dĩ nhiên các hạ phải tức giận. Nhưng dược hoàng của các hạ thật sự không công hiểu gì hết. Tại hạ uống vào cũng như không mà. Trái banh thịt tức giận nói Sao mà không hiểu nhanh như vậy được Người ta thường nói Bệnh đến như núi đổ Mà bệnh đi thì chậm từng chút một Dược lực của linh dược này á sau 10 ngày nữa Mới thấy hiệu nghiệm Lệnh hồ xuân lại nói Vậy chúng ta phải Đợi đến 10 ngày nữa Để thấy tình hình ra sao Trái banh thịt lại nói Thấy thấy cái đồ thúi thà Người ăn trộm tốt mệnh bác hoàng của ta Lão đầu tử phải lập tức giết người mới hạ. Lệnh hồ sung cười nói. <cười> các hạ muốn lập tức giết tại hạ. Mạng của tại hạ không còn nữa. Có thể thấy tụt mệnh bát hoàng của các hạ có chút công hiệu gì để kéo dài mạng sống đâu. Trái banh thịt lại nói. Ta giết người không có liên quan gì đến tột mệnh bác hoàng. Lệnh hồ sung thở dài. <cười> các hạ muốn giết tại hạ thì cứ đồng thủ. Dù sao, á tại hạ, toàn thân vô lực, không thể kháng cự được chút nào. Té bành thịt nói. Người muốn chết thoải mái thì đâu có dễ như vậy. Trước tiên, ta phải hỏi cho rõ ràng. Tổ cha nó, Tổ Thiên Thu là lão bằng hữu mấy chục năm của lão đầu tử ta. Lần này, là giam bán bằng hữu. Nhất định là có nguyên nhân khác. phải qua sơn người trong mắt Hoàng Hà Lão Tổ không đáng một nửa đồng xu. Đương nhiên, lão không phải là vì ngươi là đệ tử phái hoa sơn, nên mới ăn cắp tốt mạnh bác hoàng của ta cho người Thật là kỳ quặc thật là kỳ quặc Lão vừa lẩm bẩm, vừa giậm chân, vô cùng tức giận. Lệnh Hồ xung nói, Ngoại hiệu của các hạ, thì ra, gọi là hoàng hà lão tổ Tại hạ, thật là thất kinh. Trái banh thịt nói, Nói tầm bay tầm ba. múc mình ta làm sao gọi là hoàng hà lão tổ lệnh hồ sung hỏi lại tại sao một người thì không làm hoàng hà lão tổ được chứ trái bành thịt nói hoàng hà lão tổ là một người họ lão một người họ tổ là hai người có vậy mà cũng không hiểu thật là ngu xuẩn ta là lão gia lão đầu tử hắn là tổ tông tổ thiên thù hai người bọn ta ở ven bờ sông hoàng hà nên hợp xưng là hoàng hà lão tổ lính hồ xung lại hỏi sao một người gọi là lão gia một người gọi là tổ tông cái banh thịt trả lời người thật là cô lậu quả văn không biết trên đời này có người họ lão có người họ tổ ta thì họ lão tên là một chữ Gia, tự là đầu tử Người ta không gọi là Lão Gia, Thì gọi ta là Lão Đầu Tử. Lệnh Hồ Xuân nhịn không được, Bật cười, hỏi, Vậy Tổ Thiên Thù, Thì họ Tổ tên Tông ư? Lão Đầu Tử nói, Đúng vậy. Lão ngừng một lúc, thấy kỳ lạ, lại hỏi, Người không biết tên của Tổ Thiên Thù, Thì có lẽ, Người và Lão, Thật không có liên hệ gì. Chào ơi, không đúng, không đúng. Ngươi có phải là con của tổ thiên thụ không? Lệnh hồ sung càng tức cười, hỏi. <cười> tại sao lại là con của lão chứ? Lão họ tổ, tại hạ họ lệnh hồ. Sao gộp lại làm một đứa? Lão đầu tử lẩm bẩm. Ừ, thật kỳ lạ. Ta phí biết bao nhiêu tâm huyết Trộm cắp lừa gạt, cướp đoạt, Mới chế thành tốt mệnh bát hoàng này. Cốt để trị bệnh, Rồi đưa con gái yêu quý của ta. Người... Người đã không phải là con của Tổ Thiên thù Sao hắn lại lây cấp hoàng dược của ta cho người uống chứ? Lệnh Hồ Xuân bây giờ mới hiểu ra, nói Thì ra những hoàng dược này của Lão Tiên Sinh là dùng để trị bệnh cho lệnh ái. Lại bị tai Hạ lỡ uống rồi. Thật là vô cùng ái ngại. Không biết lệnh ái bị bệnh gì? Sao không mời sát nhân danh y Bình Đại Phu tìm cách chữa trị? Lão đầu tử Thì liền mấy tiếng rồi nói <cười> Có bệnh khó trị Thì phải tỉnh giao bình nhất chị Lão đầu tử này á, ở khai phòng Hắn không biết sao Hắn có quy tắc Hãy trị khỏi một người Thì phải giết một người để thường mang Ta sợ hắn không chịu trị bệnh Cho con gái của ta Nên trước hết Ta giết năm người nhà của vợ hắn Hắn mới cảm thấy xô hộ Không thể không tận tâm Chẩn đoán cho con gái ta Hắn chẩn ra Lúc con ta còn trong bụng mẹ Đã có căn bệnh quá dị, Hắn mới kể cho ta cái tòa thuốc Tốt mệnh ba hoàng Nếu không có hắn Ta làm sao hiểu được cách chê luyện dược liệu Lệnh Hồ Xuân Càng nghe càng lấy làm lạ Hỏi tiền bối đã mời Bình Đại Phu trị bệnh Cho lệnh ái Vì sao lại giết cả nhà nhạc gia của lão Lão đầu tử đáp <cười> Người ngù hết chỗ nói Không biết một tí gì cừu gia của bình nhất chỉ vốn không có nhiều mấy năm này bị bệnh nhân của hắn giết sạch bình sinh người mà bình nhất chỉ ghét nhất là nhạc mẫu của hắn chỉ vì hắn sợ vợ nên không thấy ra tay giết nhạc mẫu lại ngày phai người đi giết thầy hắn lão đầu tử bị hắn là hàng xóm mọi người trong gió lâm là một ruột sao không hiểu được tâm ý của hắn cho nên ta ra tay lập công sau khi ta giết cả nhà nhạc mẫu của hắn bình nhất chỉ vô cùng khoan khoái mới tận tâm chấn trị trong con gái ta đó lệnh hồ xuân nói thì ra là như vậy kỳ thực dược hoàng của tiền bối tuy linh diệu nhưng với bệnh của tại hạ thì không có hiệu nghiệm không biết bệnh tình của lệnh ái như thế nào bây giờ tìm dược vật chế lại có kịp hay không lão đầu tử tức giận nói <cười> Còn gái của ta sống nhiều lắm Là một năm hay nửa năm Làm gì còn kịp Đi tìm linh đơn dịu dược nữa chứ Không còn cách nào khác Ngoài cách Lấy ngựa chết chưa cho ngựa sông lão lấy ra mấy sợi dây thừng Cột tay chân lệnh hồ sung vào ghế Xé rách áo của hắn Để lộ cơ thịt trước ngực Lệnh hồ sung hỏi Tiền bối muốn làm gì lão đầu tử cười hung dữ nói đừng nóng lòng chút nữa sẽ biết lão ôm cả lệnh hồ sung và cây ghế đi qua hai gian phòng dán màn đi vào một gian phòng bên trong lệnh hồ sung vừa vào phòng thì cảm thấy ngột ngạt nóng sôi các khe cửa của gian phòng đều dán giấy kính mít không cho gió vào giữa phòng để hai lò lửa lớn trên giường trướng rủ màn che nồng nặc mùi thuốc Lão đầu tử đặt ghế xuống trước giường, dán mặn lên rồi dịu dàng hỏi. Hảo hài Nhi bất tử, hôm nay cảm thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ. Cái gì? Con gái của lão đầu tử phương danh là bất tử. Sao lại gọi là lão bất tử? À đúng rồi, lão nói con gái khi còn trong bụng mẹ đã mắc phải chứng bệnh cổ quái. Sợ con gái chết Nên mới đặt cho cô ta tên là bất tử Nghĩa là đến già vẫn không chết Một cách nói đại cát đại lợi Cô ta thuộc hàng chữ bất Cùng bật với sư phụ của mình Chàng càng nghĩ càng cảm thấy tức cười Chỉ thấy một gương mặt trái xoan nhợt nhạt Nằm trên gối không còn chút huyết sắc Mái tóc dài khoảng 3 thước xõa trên chăn gối màu tóc vàng vàng cô nương này khoảng 17-18 tuổi hai mắt nhắm nghiền lông mày rất dài cô gọi khẽ da da nhưng cô không mở mắt ra lão đầu tự nói bất nhi tục mệnh bác hoàng cho con đã được da da chế luyện xong hôm nay có thể uống khi bất nhi uống xong hết bệnh có thể ngồi dậy đi chơi Thiếu nữ ư hử một tiếng, dường như không quan tâm. Lệnh hồ sung thấy bệnh tình của thiếu nữ rất nặng, lòng vô cùng ấy nấy, chàng thầm nghĩ. Lão đầu tử thương con quá, không biết làm thế nào, đành phải nói gạt cô như vậy. Lão đầu tử đỡ con gái dậy, nói. Bớt nhì, ngồi dậy một chút để uống. Tìm được thuốc này không có dễ đâu, đừng có làm nụng nữa. thiếu nữ từ từ ngồi dậy lão đầu tử lấy hai cái gối kê sau lưng cô cô mở mắt thấy lệnh hồ sung vô cùng ngạc nhiên cô nhìn chăm chăm hắn hỏi Gia da gã gã là ai vậy lão đầu tử mỉm cười nói <cười> gã ừ gã không phải là người gã là thuốc thiếu nữ không hiểu hỏi tiếp Gã là thuốc Lão đầu tử nói Đúng vậy, gã là thuốc Dược tinh tục mạnh bác hoàng quá mạnh Hài Nhi uống không hợp Nên phải đưa cho tên này uống trước Rồi lấy máu của hắn cho Hài Nhi uống mới ổn Thiếu nữ nói Lấy máu của hắn à uhm, Hắn rất đau đớn Không, không được đâu Lão đầu tử nói Tên này là đồ si ngốc, không biết đau đớn đâu. Thiếu nữ ư một tiếng rồi lại nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận. Định mở miệng chửi nhưng rồi chàng nghĩ lại. Ta đã uống linh dược, cứu mạng của cô nương này. Tuy không có ý nhưng đã làm hỏng đại sự, hại đến tính mạng của cô. Huống chi ta cũng không muốn sống nữa, lấy máu của ta để cứu mạng của cô ta. cũng là một cách chuộc lỗi, có sao đâu." Hắn cười đau khổ, không nói thêm lời nào. Lão đầu tử đứng bên cạnh lệnh Hộ Sung, chỉ đợi chàng mở miệng mắng chửi thì sẽ điểm vào Ách Nguyệt ngay. Nào ngờ, lệnh Hộ Sung lại thản nhiên, mọi chuyện gác bỏ ngoài tay. Lão nào biết được, sau khi Nhạc Linh sang thay lòng đổi dạ, tâm hồn lệnh Hộ hồ Sung tan nát. Tối nay nghe tiếng của gã đại hán trách mắng nhạc linh sang và lâm bình chi lại tận mắt nhìn thấy nhạc linh sang và lâm bình chi hẹn nhau dưới gốc cây tâm tình thì chàng càng cảm thấy đời sống rất vô vị đối với chàng chuyện sống chết chẳng còn nghĩa lý gì nữa lão đầu tử lại hỏi ta định đâm vào tim người lấy mau nong để trị bệnh cho con gái ta người có sợ không lệnh hồ xung lạnh lùng nói có gì đâu mà sợ lão đầu tử nghiêng mắt nhìn quả nhiên thấy mặt chàng không chút sợ hãi gã liền nói đâm vào tim người lấy máu ra thì tính mạng của người không còn ta nói như vậy là để người đừng có trách là ta chừa bao cho người biết trước linh hồ sung cười nhạt nói <cười> cuối cùng ai ai cũng phải chết chết sớm vài năm hay chết muộn vài năm đâu có gì khác nhau Máu của tại Hạ có thể cứu được tính mạng cô nương thì hay lắm Còn hơn là tại Hạ chết một cách yên lành mà chẳng có lợi ích gì cho ai Lệnh Hồ Xuân nghĩ tầm Nếu Nhạc Linh Sang biết được tin mình chết Chỉ e không có chút thương xót Không chừng còn mắng là đáng chết Bất giác chàng cảm thấy tự thương xót cho mình thân mến, như vậy sự việc tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ quý vị và các bạn nhé Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại